Ai bảo chúng ta không phải là phụ nữ? Nói chính xác thì là ai bảo chúng ta không phải là kỹ lương? Không phải kỹ lương thì làm gì có đặc quyền? Hơn nữa, vẻ mặt hắn còn rất chân thành nhìn bọn họ nói. Nếu để kỷ lương chạy cùng chúng ta, các cậu có thể tự tin rằng sẽ không bị mất mặt nữa không? Chỉ một câu đã đánh thẳng vào điểm yếu tuy mọi người mới chỉ huấn luyện cùng nhau một ngày nhưng hôm qua bọn họ cũng đã được chứng kiến năng lực của kỵ lương hoàn toàn không thể coi cô như mấy người phụ nữ bình thường khác hơn nữa tối qua trước khi đi ngủ qua miệng lưỡi của tần dịch và thi thanh trạch thì giờ đây hình tượng của kỵ lương trong mắt mọi người là một người phụ nữ đàn ông hơn cả đàn ông cho nên sau khi nghe câu hỏi của thi thanh trạch mọi người đều đồng loạt lắc đầu Đồ trưởng Lương mà cũng có gì cả mẹ Tần dịch chỉ ngẫn người nhìn theo bóng Kỳ Lương Đã bị hạ vỗ kéo đi Rồi phun ra một câu Tôi còn tưởng Chị ấy đi thắt từ lâu rồi cơ Trong suy nghĩ của cậu Thì hình tượng của Kỳ Lương Vẫn là người phụ nữ kim cương vô địch Nhưng giờ phút này Cảm giác của hắn là người phụ nữ kim cương vô địch kia Cầm một gói băng vệ sinh ở trong tay Sau đã nói Thức độ không gian siêu thấm hút cậu quảng cáo này Thật có mẹ nó Quá kinh khủng Dịch nghĩa thức độ không gian Là một nhãn băng vệ sinh của Trung Quốc Thắt thắt thắt cái đầu cậu ấy Thắt rồi thì dùng thế nào hả Mọi người bắt đầu tản ra Cùng khinh bị cái suy nghĩ Ấm ớ của cậu ta Đuôi giỡn một hồi, cuối cùng bọn họ cũng ngoan ngoãn, đèo thêm khoảng hơn 30kg, ai cũng đều tình nguyện. Màng thừa thêm nửa cân chứ không dám thiếu một lạng, chứ sợ sau khi đến nơi, tay họ hà kia lại đánh úp, bất ngờ kiểm tra trọng lượng mang theo của họ thì to. Việc này hôm qua anh ta đã làm rồi, một bài tên đi giữa đường, lén bỏ bớt đã ra, liền bị hạ phổ cho hai sự lựa chọn một Thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây 2. Hủy bỏ kết quả hiện tại, chạy lại lần nữa Nói chung, những người đã được chọn đến tham gia huấn luyện lần này có ai không phải là cán bộ mũi nhọn trong các đơn vị quân đội vừa bắt đầu đã bị đuổi về thì bọn họ làm sao dám ngẫn đầu nhìn ai cho nên lựa chọn đầu tiên căn bản là bỏ đi Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai liều mạng chạy thêm một lần nữa Cũng vì vậy mà mọi người Càng hiểu rõ hơn thủ đoạn nham hiểm Tàn nhẫn và uy tín của hạ vũ Có điều Sao hạ vũ kia lại biết chu kỳ sinh lý Của kỳ lương Xem là quan hệ của hai người Cũng không tồi Rồi rời khỏi đám lính kia Kỳ lương ngồi ở trong xe hạ vũ Nhìn trái nhìn phải Nhưng từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn anh Thỉnh thoảng lại hơi dịch mông. Không khí im lặng này Khiến cho cô không được tự nhiên Hà Vũ thì ngược lại, một tay chống đầu, đặt lên cửa kính xe, một tay khoát lên vô lăng, dáng vẻ thoải mái tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với tình trạng như bị sâu bò khắp ngừ của cô. Khó chịu lắm à. Khi Kỳ Lương lại tiếp tục dịch dịch mong, rút cuộc Hà Vũ cũng mở miệng. Anh nhìn xuyên qua gương chiếu hậu. À, cũng tạm tạm. Sao anh lại biết chu kỳ sinh lý của mình thế nhỉ? ra nhiều lắm không cũng tạm tạm chết tiệt cái gì thế sao anh ta lại hỏi tự nhiên như vậy tự nhiên đến mức cô cảm thấy anh ta mới là phụ nữ còn cô mới là đàn ông đấy có đầu bộn không tạm tạm còn hỏi nữa kỹ lương trừng mắt anh ta không biết là đàn ông mà hỏi mấy chuyện này thì rất kỳ cục hay sao hơn nữa lại còn phát ra từ miền của hà phụ nữa. Bình thường thì hai ngày đầu tiên đều rất khó chịu, phải không? Người nào đó dường như hoàn toàn không biết đến sự xấu hổ của cô tiếp tục mở miệng Hỏi hăng hái thật Kỷ lương vốn đang xấu hổ nhưng khi vô tình ngẩn đầu bắt gặp đôi mắt đen lấy của anh nhìn qua gương chiếu hậu cô chợt bắt gặp ý cười thoáng qua mắt anh nhưng cô vừa chớp mắt đôi người đen lấy đó lại khôi phục vẻ thâm thúy thường ngày Câu điều Cô chắc chắn khoảng khắc vừa rồi Cô không hề hoa mắt Bình thường chu kỳ ngắn Thì 4-5 ngày Lâu thì tầm 1 tuần Cô hơi nhèo mắt Lần này không cần anh hỏi lại Cô chủ động cung cấp hết thông tin Về chu kỳ của mình Hai ngày đầu cũng hơi đau bụng Không thoải mái lắm Ra tương đối nhiều Bụng cũng hơi trướng Nhưng đến ngày thứ 3 sẽ khá hơn Như vậy đã đổi tìm ấy chứ Có phải là ảo giác của cô không? Cô cứ cảm thấy hạ vũ bây giờ hơi khác trước kia. Hạ vũ trước kia tuyệt đối sẽ không hỏi đến chu kỳ của cô. Nhưng bây giờ, kỳ lương nhìn qua gương chiếu hậu, liếc trộm anh một cái, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Sao thế? Muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Anh đâu có thu phí của em. Mắt của anh lại nhìn về phía trước. Đã lớn rồi, vậy mà còn luôn luôn nhìn lén anh như cô bé trước kia thế. Nghe anh nhắc lại hành động ngốc nghếch, hồi mới biết yêu của cô, kỹ lương ngẹn, việc xấu hổ. Khi đó, cô vẫn nghĩ rằng mình đã giấu rất kín, thần không biết, quỷ không hay. Thật ra, <cười> cô giả vờ hắn giọng, tránh ánh mắt của anh. Việc đó, sao anh biết tôi đến, đến ngày... Được rồi, tuy da mặt kỳ lương rất dày Nhưng đối với người đàn ông mình đã từng thích Thì cô vẫn không thể tự nhiên được Tốt xấu gì thì cô vẫn là phụ nữ Sắc mặt của em hôm nay không được tốt lắm Hà Vũ trả lời Môi hơi bạc Thể năng kém hơn so với hôm qua Trước lúc huấn luyện còn thường che bộ một chút Người hơi cứng ngắt Tần suất và toilet nhiều hơn bình thường Chưa đến 2 tiếng Em đã đi 3 lần Nói một hơi chuỗi suy luận Có căn cứ Anh tạm dần Rồi đưa ra bằng chứng xác thực Có sức thuyết phục nhất Cái này Rơi từ trong túi em ra Vừa nhìn thấy thứ trong tay của anh Kỳ lương đã cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên Cô nhanh chóng đưa tay Giật lấy gói nhỏ nhỏ màu trắng kia Nhét vào túi Cám cám ơn Cô còn tưởng Hôm nay mang thiếu một cái thì ra là đánh rơi À nội dung huấn luyện hôm nay là cái gì Được rồi cô không giỏi Đánh trống lãng Cách xoay chuyện cũng rất cứng ngắt Nhưng cứ tiếp tục chủ đề kia Thì cô sẽ xấu hổ chết mất Tẩm nặng Anh trả lời một cách ngắn gòn Nhìn xa xa Thấy có bóng dáng người đã bắt đầu đến Hạ Vũ xuống xe, Kỳ Lương cũng đi theo. Các anh em trong doanh trại huấn luyện vừa tới mục tiêu đã nhìn thấy ngay Hạ Vũ đang đứng chắp tay ở sau lưng. dáng đứng thật là con mẹ nó chói mắt quá. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, mọi người đều đến đúng thời gian quy định. Nóng không? Nóng. Đúng là câu hỏi vớ vẩn. Mọi người đồng thanh hồ. Cho các cậu nghỉ 15 phút tự do theo ý mình. Bắt đầu tới giờ. Đến bờ biển để làm gì Bơi lội Xem các em gái mặc bikini Nhưng ở đây không có em gái nào Của em duy nhất kia Thôi bỏ đi Bọn họ vẫn nên đi bơi thì hơn Hà vỗ vừa dứt lời Đã có người vội vàng lao xuống nước Nước biển mát lạnh Khiến nhiệt độ trên người bọn họ giảm đi không ít Trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy Tay hà vỗ này Cũng không đến mất Mất hết nhân tính Kỳ Lương nhìn cả đám bên lính đang đùa nghịch vui vẻ dưới nước mà thầm đổ mồ hôi lạnh thay họ. Người khác thì cô không dám chắc, chứ Hạ Vũ thì tuyệt đối không phải là người có lòng tốt như vậy. Càng không thể vô duyên, vô cớ mà cho bọn họ đi bơi Hạ nhiệt. 15 phút sau, Kỳ Lương nhìn đám đàn ông ở trên người chỉ có một chiếc quần đùi nhiều màu sắc rồi ngẩn đầu nhìn trời. Quả nhiên là Hạ Vũ.